Phương Thanh Thuần đáp rằng, Phương Mộ không phải là giáo chủ. Quý giáo chủ hiện tại ở đâu vậy? Trong bổn giáo. Quý giáo ở nơi nào? Phương Thanh Thuần lãnh nhiên đáp. Thuộc về giáo quỳ, Phương Mộ không thể tùy tiện nói ra. Tư không tàn đột nhiên cười lên khanh khách nói quy cũ của quý giáo nghiêm mật như vậy sao Phương Thanh Thuần đáp Nghiêm mà không cầu thuốc Cũng không tái trái với tình lý Đồng thời thưởng phạt công minh Tư không tàn hỏi tiếp Hành tung của giáo chủ thế nào Cũng thuộc về giáo quỳ không được tiết lộ ra sao Không sai Tư không tàn cười nham hiểm nói Đã xưng là chính nghĩa giáo, tức hoàng minh lỗi lạc mới phải. Giáo chủ hành tung bí mật không thể tiết lộ như vậy. Thử nghĩ há không mất đi cái nghĩa chính nghĩa ai sao? Chẳng lẽ là... Phương Thanh Thuần lên tiếng các ngang lời của lão ta rồi nói. Đó chỉ là vì chưa đến lúc mà thôi. Tư không tàn cất tiếng cười lanh lãnh, hoặc thay đổi ngữ khí hỏi vào chính đề. <cười> Xin hỏi Phương Đại Hiệp từ đâu đến đây? Phương Thanh Thường đảo ánh mắt trầm giọng. Bọn Phương mổ đi đâu, đến đâu, Có nhất thiết phải nói ra với Tư không bằng hữu hay không hả? Tư không tàn cười gặn nói. <cười> Lão phù khuyền Phương Đại Hiệp nền nói ra thì hơn. Nếu Phương mổ không đáp trả lời thì sao chứ? Tư không tàn đanh giọng lại quát lên. Chỉ e không còn do Phương Đại Hiệp làm chủ nữa rồi. Vậy chẳng lẽ do người? Tư không tàn cười khùng khục trong hậu mấy tiếng gần giọng. <cười> lão Phù không muốn nói ra lời đâu địa. Hy vọng Phương Đại Hiệp người biết điều thành tâm nói ra thì tốt hơn. Phương Thanh Thuần nghe ngữ khí cao nạo trong lời của lão ta. Thấy thoáng nộ trong lòng. Nhưng chính lúc ấy lại nghe bên tai Giọng truyền âm nhập mật của Thủy Tấn hạo Bèn cười lớn lên tiếng nói Tư không tạ Nếu Phương Mổ sau khi đã nói ra rồi thì sao Điều đó còn phải xem người có đáng thành thật hay không nữa Phương Thanh Thuận chợt cười nhạt rồi hỏi Phương Mổ có đáp thành thật hay không Làm sao mà ngươi biết được Tư không tàn giọng cười nham hiểm nói Điều này khỏi phiền đến người Tự lão phù đã có khả năng phán đoán ra hư thượng Phương Thanh Thuận gật đầu nói Được, bọn chúng ta từ hợp Lê Sơn đến đây Tư không tàn vừa nghe Phương Thanh Thuận đáp Thốt nhiên cất tiếng cười hà hà nói Phương Đại Hiệp ngươi cho là lão phù dễ lừa gạt lắm hay sao hả? Các hạ không tin, lão phù đâu phải trẻ lên ba. Phương mổ đã đáp thật tình, tin hay không do người tự quyết định vậy? Tư không tàn ánh mắt hùng hoàng quét nhanh một lượt rồi nói. Tổng đàn quý giáo đặt trong hợp sơn hay sao chứ? Phương Thanh Tuần giọng lãnh đạm. Tư không các hạ lời này hỏi ra không thấy thừa hay sao? Tư không tàn cười nhạt đáp. Chỉ tiện thể hỏi thôi, hoàn toàn không lấy gì làm bớt nhã lắm có phải không nào? Phương Thanh Thuần nói Hy vọng các hạ không hỏi thăm những lời thừa thải nữa, chỉ lãng phí thời gian thôi Tư không tàn cười khùng cục đáp Phương Đại Hiệp người nói phải Vừa dứt câu lão lại cất tiếng hỏi ngài Phương Đại Hiệp, người đàn, có ý muốn đi gấp ư. Phương Thanh Thuần lên tiếng đáp, Không sai, Tư không cá khả nên biết điều này sớm mới phải. Tư không tàn nghe xong liền cất tiếng cười khanh khách gian dài, Chừng như không coi lời nói của Phương Thanh Thuần vào đâu cả. Tư không tàn cười tiếp một tràng, Rồi ngưng một nhìn Phương Thanh Thuần nói tiếp, Người nói phải, Nhược không có gấp Há Phương Đại Hiệp lại đội xương đêm mà đi như vậy sao Lão Phù sát thực nên biết sớm điều này Lão nói tới đây đôi chồng chuyển động Giọng trầm lại hỏi Vậy Lão Phù xin hỏi các hạ đi đến đâu vậy Ta đến Tam Tường Phương Thanh Thuận sẵn giọng đáp cọc gốc Có thể nói rõ được không đây là chuyện cơ mật của bổn giáo không thể tiết lộ. tôi không tàng cười hăng hác nói. đã vậy thì lão phù không tiện hỏi nhiều lời. thế nhưng lời chưa tận ý hốt nhiên mặt của lão ta trầm xuống, mặt nhiên im lặng không nói tiếp. phương thanh thuận thấy vậy nhấp mắt hỏi. thế nào? tôi không tàng ho khan một tiếng nói. Lão phù muốn khuyền Phương Đại Hiệp một cầu Không biết Đại Hiệp có thuận tai nghe hay không Xin cứ nói Giọng của tư không tàn đột nhiên lãnh lùng Ta khuyền Đại Hiệp ngươi nên từ đâu đến Thì hãy quay về nơi đó đi Phương Thanh Thuần trầm lãnh hỏi Tại vì sao vậy Tốt nhất Phương Đại Hiệp người chớ nên hỏi lý do Phương Thanh Thuần trầm giọng nói Chuyện tất có nguyên cần Phương mộ vẫn nguyện muốn biết lý do Lão Phù ngược không thể nói ra À Phương Thánh Thường trầm giọng quát Vậy thì xin tư không các hạ tránh đường Tư không tàn giọng đanh thép đớp lại Phương Đại Hiệp Lão Phù khuyên một lần nữa Xin hãy nghe lời khuyên của Lão Phù Quay trở lại nơi cũ đi Phương mổ như quả không nghe thì sao? Tư không tàn mắt đột nhiên quát lên gương mặt đầy hung hăng cười rằng nói <cười> Đó là coi như Phương Đại Hiệp Tử tìm mùi cây đắng vậy Phương Thanh Thuần nghe đối Phương Buôn lời khinh địch như vậy Bất giác hắn cười phá lên ha hả nói <cười> Các hạ định dùng vũ lực cưỡng bức Phương mổ ư Tư không tàn liền gần giọng đáp, Lão Phù sẽ giữ các người lại đây. Phương Thanh Thuần vẫn cười lớn nói, Liệu có đủ khả năng làm chuyện đó không? Tư không tàn giọng lãnh lùng, Phương Đại Hiệp, Người phải nên rõ tình thế trước mắt. À, Tư không các hạ định ý bảo, Người đông thế mạnh sao? Tư không tàn không cần chối cãi, Hắn thẳng thừng nói, hai đối một vẫn còn dư đó, phương thanh thuận cất giọng chắc chắn. tư không cát hạ hai đối một chưa chắc đã thắng đâu. tư không tàn cười hăng hắc đáp. yên chí yên chí lão phù đã tính giúp ngươi rồi thắng hay không thắng người cũng có chỗ tốt mà. phương thanh thuận lên tiếng nói. ngươi định cho phương mẫu về miền cực lạc hết cả chứ gì? <cười> Phương Đại Hiệp, trọng ngôn Lão Phu chỉ mời các ngươi vào ở khách thạch lao mà thôi. <cười> Phương Thanh Thuần nhếch mép cười, khinh bỉ nói, Đại ngôn vô sĩ, không biết sợ hàng phòng ngang lưỡi là gì. Tư không tàn thoảng nổ khí quát lên, <cười> Phương Thanh Thuần, ngươi đúng là muốn cùng Lão Phu động thủ sao? Phương thanh thuần phong thái hiền ngàn cao giọng đáp. Bằng vào lũ các người vô giành tiểu tốt há cần gì phương mẫu này ra tay hay sao? Sao lưng cũ phương ngũ có mười ba vị chính nghĩa sứ giả chỉ cần tư không tàn đại nộ quát mắt quát lên Phương không thường người dám kinh thường lão vu. Phương thanh thuần cười nhạt đáp. Tư không các hạ không phải người. Đã nhiều lần xích phạm ta hay sao? Tư không tàn quát lớn. Họ Phương kia xuống ngửa cho màu. Phương Thanh Thuần cười cười nói. Để làm gì chứ? Chẳng lẽ để cần cái đo của người nặng bao nhiêu hay sao? Tư không tàn gằn giọng nói. Lão phù bổ đôi người ra làm hai. Phương Thanh Thuần vẫn nụ cười ngay nhiên đặt. Người không xứng để Phương mổ ra tài đâu. Tư không tàn bị chọc giận nổ khí xung thiền, dục sải chân bước nhanh lên năm bước. Cách ngựa của Phương Thanh Thuần chừng một trượng quát lớn như hổ gầm. Phương Thanh Thuần, Lão Phù nhắc lần nữa, nếu người không nhanh xuống ngựa thì chớ trách Lão Phù. Lão ta nói tới đó chừa dứt, đột nhiên một tràn cười lanh lảnh gian lên cắt ngang giọng Lão. Tiếp đến một bóng người toàn thân giận thanh ni, mặt che mạng xanh. Lưng đeo trường kiếm, bên ngoài cũng được bọc bằng bao giải xanh. Từ phía sau lưng có vương thanh thần, nhúng mình, phóng ngựa, nhảy giọt tới trước. Rồi nhẹ nhàng đáp xuống, trước mặt đất cách lão từ không khoảng 6-7 xích thôi. Thân pháp của người này tuyệt diệu, vừa nhanh, vừa nhẹ nhàng như chiếc lá, phiêu phiêu rồi đáp xuống đất. Không hề thấy một hạt bụi dưới chân bài lên. Tùy thân Pháp này chưa phải là hạng tuyệt thế, nhưng cũng chưa từng thấy qua trên giang hồ. Chỉ bằng vào câu nói của Phương Thanh Thuận, tất người này còn dưới lão ta, Vậy mà khinh công thân Pháp đã cao thâm như vậy, tất Phương Thanh Thuận còn cao đến mức nào nữa. Chính vì thoáng nghĩ như vậy nên, tư không tàn, thoáng thấy mặt đã biến sắc. Lúc này, tùy khuôn mặt che kính, nhưng đôi mắt vẫn nhận ra điều ấy rồi. Tư không tàn trong lòng thoáng kinh hãi, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hăng cất tiếng cười khang hỏi. Các hạ là ai đây? Chính nghĩa sứ giả trồng chính nghĩa giao. Tư không tàn hỏi tiếp. Xin hỏi tôn tính đại danh. Chính nghĩa là họ, sứ giả là tên. Hiện nhiên vị chính nghĩa sứ giả này không ai xa lạ chính là Thủy Tuấn Hạo quá trang mà thôi. Tư không tàn cười hăng hát nói, Đó là cách gọi chung Lão Phu chí Thành thỉnh giáo thần chính quý dành. Thủy Tướng Hào lãnh đạm nói, chí Thành hay không là chuyện của các hạ, Nói hay không là chuyện của tại hạ, Không can hệ gì nhau. Như vậy các hạ không muốn báo dành ra, Tại hạ thấy không cần thiết, Tư không tàn tạo hồ như không biết làm gì hơn. Bèn cười khang nói. Thôi được, sứ giả nhất định thông báo ra lão phù cũng không cưỡng ép. Thế nhưng xin hỏi sứ giả có gì kiến giáo đây? Thủy Tướng Hạo lên tiếng đáp. Các hạ trong lòng đã rõ rồi mà. À, tư không tàn mắt quát lên nói. Sứ giả định khiều chiến với lão phù đó ư Thủy tướng hạo lên tiếng đáp Phương từng dám sứ giả không muốn tự thân động thủ cùng các hạ Bởi vậy tại hạ đại diện thọ giáo các hạ dài chiêu tuyệt học Thế nhưng trước khi động thủ Tại hạ cũng có mấy lời muốn khuyến cáo cùng các hạ Tư không tàn lắc đầu đáp dứt khoát Bớt tớ xin miễn cho Lão Phu không muốn nghe những lời lãi nhái của người. Thủy Tướng Hạo bình tĩnh nói. Các hạ có phương hại gì mà không nghe trước chứ? Tư không tàn cười khùng khục đáp. <cười> người nghĩ khuyên Lão Phu nên nhường đường cho người đi chứ gì? Thủy Tướng Hạo gật đầu nói. Ngoài ra còn một lời khuyên thành thật khác nữa. Tư không tàn cười nhạt đáp. Cái mà gọi là lời khuyên thành thật này chẳng quá là lời uy hiếp có đúng không? Thủy tướng Ngạo điềm nhiên nói. Các hạ xem ra ông là người hay tự tác tự thọ cho mình là người thông minh chứ gì? Tư không tàn chú mắt nhìn đối phương mà nói. Chẳng lẽ lời của lão phù không đúng sao? Các hạ lời khuyên thành thật là lời khuyên thành thật. Há sao lại bảo là lời uy hiếp? Tất nhiên chẳng đúng chút nào Tư không tàn buông tiếng cười hăng hát nói Cho dù là lời khuyên thành thật cũng được Lời uy hiếp cũng sồng Nhưng tóm lại lão vù không có muốn nghe Thủy tướng Hào hoành ngang đôi mại trầm ngâm mấy giây Cuối cùng cười điểm đàm nói Các hạ Lời từ miệng của ta lọt vào tay ông Tiếp thu hay không vẫn là quyền của ông Hà tất phải cố chấp như vậy. Tư không tàn đảo mắt suy nghĩ một chút rồi thoạt nói. Thôi được, người đã nói như vậy thì lão phu tạm thời nghe lời ngươi thử xem nào. Người nói nhanh đi. Thủy tướng hạo cười cười rồi từ từ nói rõ từng tiếng. Quyết kiếp gió lâm đột khởi. Chính nghĩa giáo ứng giận mà thành lập tôn chỉ phò đạo diệt ma. Cứu võ lầm ra khỏi quyết kiếp, Lấy chính nghĩa làm trọng. Tư không tàn hốt nhiên cười toán lên kha khá, Cắt lời chàng. <cười> Đại sứ giả khẩu khí đường hoàng chính trợt này. Thủy Tướng Hạo xua tay các ngang lời lão, Và nói tiếp. Các hạ tạm thời chớ nên bình phẩm, Trước hết hãy nghe xong lời của tại hạ đã. Chàng không đợi tư không tàn kịp lên tiếng liền tiếp ngài. bổn giáo chính thức công bố khai sơn thời gian tính ngày chỉ còn là chuyện đếm trên đầu ngón tay. Theo sự phán đoán của tại hạ chỉ trong vòng 10 ngày nữa mà thôi. bổn giáo xưng danh chính nghĩa, tôn chỉ như tại hạ vừa đã nói, tương lai sắp tới đầy. Bổn giáo tất chính thức đối địch với bọn âm mưu đồ bá sưng dương sưng hùng trong võ lâm kiệt. Lời của chàng chưa tận ý tư không tàn cười nhạt xen ngang. Đại sứ giả đại ngôn này của ngươi nói ra để nghe cho đỡ tuổi mà thôi Như bàn luận về thực lực hiện tại chỉ e rằng quý giáo chủ nếu không mắt chứng kinh phòng tất cũng bị bệnh cuồng ngôn đó. Thủy Tướng Hảo nghe lời này bất giác thoáng giận rung trong lòng, giọng lạnh hỏi. Các hạ cho là tại hạ không đủ thực lực hay sao chứ? Tư không tàn cười hăng hát nói. <cười> Lão Phù dám đoán chắc, Ngài Quý Giáo chính thức tuyên bố khai sườn, nếu không phải là phủ đầu quy thuận thì cũng bị tiêu diệt trong nháy mắt. Tồn tại được một ngày trong giang hồ thôi. Thủy tướng hạo cố nén cơn giận. Từ câu nói của lão ta, chàng linh cơ chuyển động lựa lời hỏi. Các hạ bảo bổn giáo phủ đầu quy thuận ai chứ? Tư không tàn không ngờ, thẳng thắn nói. Chủ nhân của lão phù, quý chủ nhân là gì nào? Chủ nhân của lão phù là ai? Tương lai người sẽ rõ Thủy tướng hạo biết giới điều này Có hỏi thất cũng phí lời Không thể môi ra từ lão ta được gì thêm Chàng bèn quay trở lại chính đề chuyện hiện tại Các hạ vừa rồi Tại hạ ngầm quan sát các hạ Và đám thủ hạ công lực thân thủ thế nào rồi Quả nhiên chàng cố tình bỏ lưỡng câu nói Tư không thàn thoát giật mình nổi rồi Thế nào hơn? Thủy Tuấn Hào đã nhận ra thái độ của lão ta. Chàng đưa ánh mắt quét nhìn bọn người áo đen bịch mặt kia một lượt rồi nói. Công lực thân thủ đều không kém thuộc vào hàng cao thủ ưu kỳ. Các hạ so với bọn họ càng giữ cao hơn. Tư không tàn cười khanh khách nói. Đại sứ giả đây là điều đương nhiên lời của ngươi thật là thừa thải. Lời của tại hạ thật hơi thừa sao? Thủy tướng Hạo giờ hỏi. Tư Không Tàn liền nói: "Lão phu đứng đầu trong nhóm, tất công lực sở hợt phải vượt qua bọn họ rồi, điều này cần gì phải nói nữa chứ." Thủy tướng Hạo làm như chợt hiểu ra rồi nói: "À, lời của các hạ nói không sai. Lời của tại hạ nói thật là thừa." Thế nhưng tại hạ còn phát hiện sớm ra một điểm nữa. Tư không tàng chờ hỏi. Còn phát hiện được điều gì? Thủy Tướng Hạo đảo ánh mắt nhìn bọn họ rồi thoạt nói. Các hạ, các vị bằng hữu ở đây chừng như đang bị khống chế bởi một thủ đoạn hiểm độc nào đó. Lời này buông ra khiến cho người ta nghe lòng phải phát rung lên. Bản thân của tư không tàng cũng bị chấn động trong lòng. Thế nhưng lão là một người cơ trí, giảo hoạt và thâm trầm. Không dễ bị, bị đối phương dùng mưu trí mà môi ra được. Lúc ấy hắn giận cố trấn tĩnh cười lên ha hả nói. <cười> lão phù thật không ngờ tới đại sư của người lại là một người có bản lĩnh như vậy. Thủy Tấn hào ánh mắt không hề rời khuôn mặt của lão ta chàng tiếc hỏi. Nói vậy các hạ đã thừa nhận. Thừa nhận điều gì chứ? tôi không tàn hỏi lại. Bọn họ đều bị khống chế bởi một thủ đoạn hiểm độc. tôi không tàn cười ha hả lắc đầu đáp. Ồ, lão phu chỉ thừa nhận đại sứ giả người có được bản lĩnh buông ra lời kinh nhân động chúng mà thôi. Nói vậy các hạ không dám thừa nhận. Lão Phù chẳng có cách gì không dám thừa nhận cũng không có gì để thừa nhận. Trên thực tế bọn họ đều hoàn toàn tự do, không hề bị một thủ đoạn khống chế nào. Bọn họ đều là thuộc hạ của Lão Phù, luôn lấy lòng trung nghĩa đối với người trên. Thủy Tướng Hào phá lên cười nói. <cười> Các hạ cho rằng tại hạ đã sẽ tin ngay lời của người sau. Trên môi của Tư Không Tạng. Phất một nụ cười hiểm trá rồi đáp. Người không tin thì có thể trực tiếp hỏi vậy. Thủy tướng Hào ra giả phần dân rồi nói. Các hạ cho phép tại hạ hỏi họ xong. Muốn hỏi thì cứ hỏi lão phù quyết không xem vào ngăn cản đâu. Thủy tướng Hào điềm nhiên gật đầu. Đưa mắt nhìn về đám cao thủ thuộc hạ của tư không tàng, Thoạt chọn một gã đại hán thân hình to lớn. Chàng giấy tay gọi. Bằng hữu, xin mời đến đây nói chuyện có được không? giả đại hán thoáng hơi do dự, đưa ánh mắt nhìn tư không tàn chờ thị ý. Tư không tàn gớt đầu nói. Hắn muốn nói chuyện với người, người cứ đến đó, mọi điều do người ý tứ mà trả lời cho anh ta. Thuộc hạ tuân lệnh, thuộc tiền đến trước mặt của thủy tướng hạo cách chừng ba sức Đứng yên lớn tiếng nói, Bạn hữu muốn hỏi gì thì xin cứ hỏi đi. Thủy tướng Hào không hỏi ngay vào. Chàng ngừng cặp mắt, tập trung thần lực vào đôi mắt, nhìn thẳng vào mặt của gã, chừng như muốn xói sâu vào tâm can của gã ta. Gã đại hán bị nhãn thần của thủy tướng Hào nhìn soi mối sâu vào tâm khảm, bất giác cảm thấy trong lòng bất an. Bàn Ho Hùng mấy câu rồi lấy bình tĩnh nói: "Bằng hữu muốn hỏi gì sao không hỏi đi?" Thủy Tấn Hào tự như không hề nghe câu nói ấy của hắn, thần quan của chàng đều tập trung vào mắt, nhìn xoáy vào mắt của đối phương Như Cử. Tư Không Tàn đứng gần đó, nhìn thấy tình hình biết đối phương đang dùng ma thuật gì, nhưng trong lòng cũng thoáng lo, bèn nhíu mày lên tiếng: Đại sứ giả, ngươi. Thế nhưng khi lão vừa mở miệng nói, Được mấy chữ thì Thủy Tuấn Hào đột nhiên cao giọng gian hỏi. Bàn hữu, ngươi khỏe chứ? Gã đại hán từ nãy đến giờ chờ đợi, hơi bực mình. Lúc ấy buộc miệng đáp. Không khỏe. Thủy Tuấn Hào liền chợp hỏi tiếp này. Không khỏe thế nào? Gã đại hán hơi ngớ người, quát miệng. Nhưng cuối cùng vẫn không nói được Thủy Tướng Hào lại nói tiếp Trong lòng hơi sợ ư Đại Hán vẫn không lên tiếng đáp được Thế nhưng đã thấy gã gật đầu nhẹ. Thủy Tuấn Hào đột nhiên ôn quà trở lại Quý tính của bằng hữu Họ Dương Gã Đại Hán đáp Tên là gì? Tứ Hổ Bằng hữu tên gọi Dương Tứ Hổ sao? Dương Tứ Hổ bị hỏi ngớ ngẩn nói. Tại sao ta lại không gọi là Dương Tứ Hổ chứ? Thủy Tướng Hảo lắc đầu nói. Ngươi không phải là Dương Tứ Hổ bởi vì tôi biết ngươi. Dương Tứ Hổ ngạc nhiên hỏi. Mì biết ta không phải Dương Tứ Hổ vậy ta là ai chứ? Thủy Tướng hào gật đầu đáp. Bản thân ngươi còn có một cái tên khác. Ngươi không nhớ nổi ra sao? Dương tướng hổ lắc đầu nói, ta không nhớ nổi, anh từ từ nghĩ kỹ lại xem. Dương tướng hổ nghe vậy không nói gì thêm, trầm mặt cố suy nghĩ, lục lại trong ký ức của mình xem mình còn cái tên nào khác nữa không. Nhìn thấy tình hình trước mắt tư không tàn, dấu nghĩ không có vấn đề gì quan trọng, thế nhưng trong lòng cũng không khỏi vừa kinh quản, vừa thầm nghĩ. Gã tiểu tử này chẳng lẽ biết loại pháp thuộc gì sao? Bây giờ lại nghe giọng của thủy tướng Hạo đều đều gian lên hỏi tiếp. Anh nghĩ ra chưa nào? Dương Tử Hạo ngước mắt lên lắc đầu đáp. Ta không thể nhớ ra một điểm nào hết. Nói lên đó Dương Tử Hộ đột nhiên ngước mặt lên trời, cất tiếng cười gian một trận, cười lanh lảnh. Tiếng cười kéo dài quái đản xen lẫn tiếng nói. Ta là ai? <cười> Ta không phải là Dương Tứ Hổ. <cười> Vậy ta là ai? <cười> ta là ai? Càng về sau, giọng cười càng cuồn lên, khiến cho mọi người có mặt lúc đó nghe chối tài cả thải đều giật mình. Đồng thời vừa dứt câu nói, gã đưa tài lên giật mạnh chiếc mạng giải che mặt xuống, lộ cả nguyên khuôn mặt của mình. Dương Tứ Hổ đột nhiên có hành vi bất thường, Điên dại như thế, khiến cho tư không tàn, không thể lượng tới nổi. Lão ta hút quản trầm tư, rồi hét lên một tiếng đầy quy lực. Dương tứ hổ, người điên rồi sao? Lúc bấy giờ, dương tứ hổ trong cơn kích động mãnh liệt. Mặt ngửa lên trời, cười như điên như vậy. Làm gì còn nghe tiếng quát của tư không tàn chứ? Mà chi dù có nghe đi chăng nữa? Hắn cũng không ngăn nổi hành động của gã này. Bọn Thủy Tướng Hạo vừa nhìn thấy rõ khuôn mặt của Dương Tứ Hổ. Tất cả đều giật mình kinh hoàng. Thật không ngờ gã có một khuôn mặt ghê rợn đến như vậy. Nguyên hai bên má, đầy vết tích của dao chém. Thật từ đó ùng ùng nổi lên, từng cột màu đỏ chót. Rất nghịch phản với khuôn mặt vốn có màu da ngâm đen của gã ta. Bởi vậy nhìn thật là kinh dị. Bổng Tọng Phong Đào, Phương Thanh thuận và Hổ Giá Nhị Tứ Quân cùng 12 vị sứ giả lúc này đều đã không nệm mà cùng nhau nhảy phát xuống ngựa bước đến kế vận. Lại nói Dương tứ Hổ, tuy các thớ thịt của hai bên má bị nhiều vết dao chém biến dạng đi. Nhưng nói đến đó, đột nhiên Gã phóng tai điểm vào huyệt an miên của Dương Tứ Hổ Khiến gã cả người ngay ngay đều quẹo một bên như ngủ vậy Tư không toàn quay đầu lại Gọi hai tên đại hán khác nói Hai người đến đỡ hắn lùi đi Hai đại hán nghe vậy ứng thanh dạ rang một tiếng Rồi chạy nhanh đến kè hai bên Người của Dương Tứ Hổ Rồi chạy lùi về phía sau Tư Không Tàn ánh mắt đầy hung khí quát lên đảo một vòng, Thoạt ngưng lại trên mặt của Thủy Tuấn Hạo nhếch mép cười nhạt nói: Đại sứ giả các hạ người thật cao mình khiến cho người ta bội phục đo. Thủy Tuấn hào điềm tĩnh trả lời: Các hạ hiện tại không còn cách nào chối cãi mà không thừa nhận nữa chứ. Tư Không Tàn nhíu đôi mày rậm trừng mắt nói tâm trường của người thật là hiểm ác vô tỷ thủy tướng hào thoáng khựng người lại hỏi tại hạ tâm trường hiểm ác thế nào đây tôi không tàn cười rằng trong cổ rồi nói ngươi cho rằng lão phù không biết hay sao các hạ biết cái gì chứ tôi không tàn hốt nhiên giọng quát tháo ầm lên ngươi đã ngầm thi triển tà thuật trên người của hắn tà Há chè mắt được lão vô hay sao? À! Thủy tướng hạo nghĩ nhanh trong đầu, Đối phương đang dùng miếng trả miếng đấy. Bèn cười nhạt nói, Các hạ, Ông định quay người lại cắn tại hạ đó ư? Tư không tàn, Giọng đầy tức giận nói, Sự thật rành rành, Ngươi còn định chối cả ngày sau? Thủy tướng hạo cười cười nói, Các hạ, Cái gọi là sự thật rành rành này thế nào, xin giải thích cho rõ ra xem." Tư Không Tàn cười hăng hát nói. <cười> Dương Tử Hổ vốn là một con người thuần hậu rất tốt, vậy mà đứng trước mặt người một chút, đột nhiên phát cuồng lên, đây là sự thật rành rành, không phải ngươi đã ngầm sử dụng tà thuật, thị triển trên người của hắn ta hay sao?" Các hạ, ngươi thật cao minh, Thủy Tướng hạo nói. Lão phù như thật cao minh mà lại còn mắc lừa ngươi ư. Chân chính cao minh phải là ngươi đó. Thủy Tướng hào hiểu rõ điều mình đoán không sai. Bọn thuộc hạ của lão ta tất phải là một đám mê mẩn thần trí. Lúc ấy, nghĩ cũng không cần canh biện gì nhiều với lão. Chàng bèn cười nói. Các hạ sự thật thế nào? Trong lòng các hạ tự dưng hiểu rất rõ. Ta không muốn nhiều lời tranh biện với các hạ thêm vô ích. Cứ cho như các hạ nói vậy đi. Tư không tàn cười hăng hát đáp. Đúng là đúng, sai là sai. Ngươi định làm trắng đen lẫn lộn vào nhau đó sao? Thủy tướng hào chỉ cần nhún vai cười cười, không cần tranh cãi nữa. Hốt nhiên thay đổi thoạt đầu và nói. Các hạ xin phép ta một điều thế nào? Tư không tàn đề phòng trong lòng nói Người muốn hỏi điều gì? Các hạ ngươi sợ không dám sao? Tư không tàng quắt nắt lên đáp Lão phù có gì sợ mà không dám chứ? Vậy tại sao các hạ không gật đầu nói thẳng đi? À, vì điều ngươi muốn hỏi biết lão phù có biết để đáp cho người hay không cái đã Thủy tướng hạo cười nói điều này nhất định các hạ sẽ biết mà. Tư Không Tàn trầm ngâm nhíu mày suy nghĩ thạo nói liên quan đến vấn đề ư. Thủy Tuấn Hạo nói bản thân của các hạ Tư Không Tàn hơi sững người do dự một lúc rồi nói bản thân của lão phụ Thủy Tuấn Hạo gật đầu nói có dám thực lời đáp ta không Tư Không Tàn thoáng nghĩ trong đầu Trên mặt hiện nụ cười giả hoạt nói Được, ngươi hỏi đi Thủy tướng hạo lắc đầu Căn bản không cần phải làm chuyện phí sức như vậy Tư không tàn cảm thấy hơi hoài nghi đảo mắt hỏi Vậy ngươi dùng biện pháp nào chứ? Thủy tướng hạo lạnh lùng nói Thật hết sức đơn giản Chỉ cần tấm che mặt của ngươi gỡ xuống Sẽ tất biết rõ được thôi ngữ khí và thần thái của thủy tướng hạo đột nhiên thay đổi hoàn toàn khiến tư không tàng vừa nghe xong không khỏi chấn động trong lòng lão ngươi ánh mắt trên mặt của thủy tướng hạo mấy giây thoáng cười phá lên Khanh khạt nói <cười> người tự tin có đủ bản lĩnh làm chuyện đó sao thủy tướng hạo giọng vẫn lạnh lùng nói người nên nhớ rằng mỗi khi ta đã nói ra ta tự tin có thể làm nổi Nếu ngươi không tin, lập tức sẽ nhìn thấy ngài Tư không tàn nghe đến đó, bất giác giật nảy người lên Hắn thối lùi một bước, ánh mắt hiện ra giả phẫn nộ vừa kinh quản Thủy Tuấn Hạo thấy vậy hốt nhiên cười phớt nói Các hạ người chớ nên quản hốt như vậy Hiện tại ta chưa lột mặt nạ ngươi ra đâu Chỉ chờ nghe theo lời khuyến cáo thành thật của ta Thì nhất định sẽ không truy hỏi ra ngươi là ai đâu Chàng hơi dừng lời lại một chút, Rồi lên tiếng nói tiếp ngài. Hy vọng các hạ lập tức tránh đường ra, Và từ nay trở đi đừng bao giờ tác hoài tác quái Thay người hành lệnh, Nên cao bay xa chạy, Tìm một nơi mà ẩn cư, Tu thân hối cãi, Cho đến ngày cuối đời. Nếu không thì... Tư không tàn cười thẩy nói, Nếu không thì sao? Thủy tướng Hạo hoành ngang đôi mày Ánh mắt toát lên vẻ quy lực kinh người. Giọng cao sang sản chấn động cả khu rừng Hôm nay không những lột rõ mặt của người ra Mà còn khiến cho người dở sống dỡ chết đâu Tư không tàn nghe ngữ khí Và câu nói đầy quy lực Bất giác phát rung trong lòng Khu mặt sau chiếc mạng giải che của hắn Liền tái sạm lại Nhất thời kinh quản không thốt nên lời Thủy Tấn hạo trầm giọng tiếp Các hạ, thế nào đây? Hãy đưa ra quyết định sáng suốt đi Tôi không tàn chỉ khẩn người Thất thần mấy câu Là trấn tĩnh lại ngay Lão nhìn trầm chầm, chầm vào Thủy Tướng Hạo cất tiếng cười hăng hắc nói <cười> Đại sứ giả Ngươi nên biết sự tình thật Không đơn giản như vậy đâu Thủy Tướng Hạo giọng lạnh lùng nói Vậy là ngươi đã quyết định Không nghe lời khuyến cáo của ta Tư không tàn cười khùng khúc trong giọng, rằng giọng nói. Lão phù muốn thò giáo tuyệt học của người. Thủy tướng hào đôi mài kiếm trao lại giọng lạnh như băng. Được, đã vậy người chuẩn bị ra tài. Thủy tướng hào tùy nói tư không tàn chuẩn bị ra tài, nhưng bản thân chàng không hề ngưng khí tụ thân. Có vẻ gì là chuẩn bị động thủ cả. Tư không tàn lúc ấy ngược lại đã dẫn công vào sông trưởng chuẩn bị đợi xuất thủ. Thế nhưng đột nhiên Thủy Tướng Hạo nghĩ ra một điều gì. Ho nhẹ một tiếng rồi nói. Các hạ chớ vội động thủ chờ một lúc. Tư không tàn hơi thỏng hai tay ra trầm giọng nói. Người khiếp đảm rồi sao? Còn lời gì muốn nói chứ? Thủy Tướng Hạo nói. Đột nhiên ta nhớ ra một chuyện. Chuyện gì đây? Các hạ, ta muốn có lời giao ước trước khi động thủ. tôi không tàn trốn mắt hỏi. Giao ước thế nào đây? Lấy thắng bại trong trận đấu này quyết định cuộc diện hôm nay. Tư không tàn vẻ ngạc nhiên nhìn chầm vào Thủy Tuấn Hảo rồi nói. Đại sứ giả người có thể thay Phương Đại Hiệp làm chủ sao? Thủy Tuấn hạo đáp. Đúng vậy. Tư không tàn có vẻ chưa tin quay sàng Phương Thanh Thuần hỏi Phương Đại Hiệp đúng chứ Phương Thanh Thuần gật đầu đáp Đúng Vị sứ giả này có thể quyết định mọi chuyện thay cho phương bổ Làm chủ trong chuyện này Thủy Tướng Hạo lên tiếng hỏi vô Các hạ thấy thế nào Tư không tàn không chút do dự gật đầu đáp Được lão phù chấp nhận Nhưng giàu ước thế nào đây? Thủy tướng Hào ứng ngực nói lớn. Quyền xử lý thuộc về kẻ thắng. Tư công tàng nghe khẩu khí của Thủy tướng Hào khẳng khái như vậy. Bất giác thoáng động trong lòng, nhất mép cười nhạt nói. Nghe khẩu khí của nhà người cứ như người đã thắng vậy. Thủy tướng Hào nhíu đôi mày kiếm đáp. Hiện tại tại hạ chưa dám đón chắc. Tư không tàn bật tiếng cười ra khỏi miệng gian lên rồi nói <cười> Nói vậy người không nắm chắc sao Đương nhiên trước khi chưa động thủ thắng bại song phương đều nắm chỉ có phần nửa thôi Tư không tàn suy nghĩ dây lát thoạt nói Lão phù nghĩ chúng ta nên sửa cái lời ước đấu đi Ý của các hạ thế nào đây Tư không tàn giọng trầm lại khí pháp Kẻ bài phải tự tuyệt ở đương trường. Thủy Tướng Hạo nghe như vậy bất giác thoáng chấn động trong lòng, bình tĩnh nói. Các hạ, làm gì cần phải đến tự tuyệt chứ? Ta không đồng ý. <cười> Ngươi sợ rồi ư? Giọng của tư không tàn đầy vẻ mỉa mai khiến cho Thủy Tướng Hạo bị xúc phạm bất giác hoành ngang đôi mày giọng sang sảng. Các hạ... Ngươi nhìn nhầm người rồi, há ta là kẻ tham sanh quý tử hay sao? Vậy tại sao ngươi không dám đồng ý? Các hạ làm người phải quý trọng sinh mệnh của mình, không được phụ lòng trời đất." Tôi không tàn cười nhã hỏi. "Đây là lý do chính đáng của người ư?" Thủy tướng hào gật đầu đáp, "Không sai. Cái chết có khi nặng tựa Thái Sơn, có khi nhẹ như lông hồng." Nhưng chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt đi đến tự tuyệt thì thật không đáng Tư không tàn vẫn giọng cười cao ngạo Mỉa mai và nói <cười> Thật khéo cho cầu Nặng tợ thái sườn Nhẹ tự lông hầu Lý do ta nghe thật là đường đường chính chính Nhưng bất quá cũng chỉ là hai chữ sợ chết mà thôi Càng thủy tướng hào lớn tiếng cắt ngàn Cắt hạ ta còn nguyên nhân khác nữa Nguyên dân nào chứ, đó là nghĩ tới các hạ. Nghĩ đến ta ư, tư không tàn trố mắt ngạc nhiên. Thủy tướng hạo gật đầu điềm nhiên nói, Các hạ thật lòng mà nói, ta không muốn chỉ vì chuyện nhỏ này, Mà ngươi phải tự tuyệt, hiểu rõ chứ. Tư không tàn hơi bị bất ngờ trước câu nói này, Hút nhiên cười gần khùng khục trong họng, hoặc thoát, thoát ra thành một tràng cười ghê rợn nói, Đại sứ giả kìa Người không thật lời này của người quá cuồng vọng hay sao hả Thủy tướng hạo giọng trở nên sắc lạnh Không sai Trước lúc rộng thủ lời này của ta thật có phần cuồng vọng. Thế nhưng Tư không tàn sau câu nói vừa rồi của thủy tướng hạo Lửa giận chừng như đã trái Phật ở trong lòng Bèn gành lên các ngang lời chàng Bớt tốt Phải nhưng nhị gì nữa Thật ra ta nói, Ngươi có đồng ý hay không đồng ý, Chẳng còn gì để đáng nói, Đằng nào lão phu cũng thử xem gan của người lớn đến đâu, Nói đến đó đột nhiên ánh mắt của lão ta quắc lên đầy hung khí và tiếc, Người đã nói đến hậu quả nếu người thua trong trận kỳ thi tỷ đấu này chưa, Thủy tướng hào lắc đầu đáp, Đằng nào kéo bại đều bị xử trí, Kết quả thế nào thật không có đáng quan tâm, Tư không tàn cười hăng hát Nói giọng nham hiểm Thế như người không nghĩ xem Lão phù có thể xử trí Người như thế nào ư Thủy tướng hạo lắc đầu đáp tiếp Không cần phải suy nghĩ nhiều Bất quá chỉ là chết mà thôi Tư không tàn nghe vậy Hốt nhiên cất tiếng cười càng lớn hơn gian động cả khu rừng đêm Đại sứ giả Lời ngươi trước sao Thật mâu thuẫn đó Mâu thuẫn ở chỗ nào chứ Ngươi đã không đồng ý lời của lão phù, Kẻ nào thua phải tự tuyệt, Bây giờ nói ra câu này há không mâu thuẫn sao? Thủy tướng hạo cười cười đáp, Không hề mâu thuẫn chút nào, Tình lý rất rõ ràng đơn giản, Tình lý rõ ràng thế nào chứ? Thủy tướng hạo cất tiếng cười phớt đáp, Chốc lát các hạ sẽ hiểu thôi, Chàng dứt lời lại, Nữ khí đột nhiên thay đổi trầm lãnh mà nói tiếp, các hạ chớ phí nhiều lời xuất thủ đi, tư không tàng không cần khách sáo gì thêm cất tiếng cười gần thỏa thét lên một tiếng, song trưởng cùng tung ra hai đạo âm nhu chữ lực, phóng ra ập tới trước mặt của thủy tốn hạo, thủy tốn hạo không để chậm nửa giây thần tình lướt nhẹ như làn khói lách sang một bước rồi lướt tới sát bên người của tư không tàng hữu thủ phát chỉ lực Điểm vào việc kiên tĩnh trên dài của đối phương. Tư không tàn lúc đầu đã nhìn thấy thân pháp của Thủy Tướng Hạo. Lão ta đã ngạc nhiên khi thấy thân pháp chàng cao siêu. Nhưng nói lúc ấy, Thủy Tướng Hạo chưa thi triển hết tuyệt học. Nên không đáng làm sao cho lão quan tâm nhiều. Chính vì vậy lão ta vẫn chưa đánh giá ra được thực lực của đối phương. Thế nhưng lúc này đây, lão xuất thủ trước, sông trưởng âm nhu phát ra cực nhanh, vậy mà bóng của thủy tướng hạo chỉ loáng lên là đã khiến cho sông trưởng của lão rơi vào khoảng không trước mặt, đồng thời bị chàng tiếp cận bên người phản công bằng chỉ lực. Bấy giờ lão thoáng chấn động trong lòng, kêu ái lên một tiếng nhỏ đầy kinh ngạc hiểu ra là mình đã đánh giá làm đối phương rồi, tư không tàn thoáng thấy thủy tướng hạo tiếp cận nhanh, lại hơi quảng vội quay phát người bên phải, trùng giai tránh đòn, đồng thời biến hữu trưởng phát một dòng công, các ngón tay thành đòn ngũ trảo, chớp vào tay phải của thủy tấn hạo đan điểm tới, đồng thời tảo thủ bát ra một trưởng đánh thốc vào đan điền dùng tiểu phúc của thủy tấn hạo. Thủy Tướng Hảo không ngờ đối phương phản ứng vừa nhanh, vừa thâm hiểm như vậy. Bèn rụt tay phải thoát khỏi nằm ngón tay như móng sắt ấy. Song song tả chưởng hạ thấp xuống, dẫn hết kinh lực trực tiếp nên chưởng lực của tư không tàn, đàn đánh thoát tới. Tư không tàn hơi giật mình, định công tay biến chiều, nhưng đã không còn kịp, lão thét lên, sứ giả người khá lắm. Chỉ nghe bình một tiếng gian động cả khu rừng. Tư không tàn người giao động mạnh Rồi trụ không vững Bật thoái về phía sau Một bước lớn Thế nhưng Thủy Tướng Hạo chỉ có Vạt áo bị dư phong Thổi phất lên mà thôi Người không hề giao động Sau một chưởng này đủ thấy rõ Luận về nội công chân lực Thủy Tướng Hạo vượt xa Tư không tàn một bực chứ chẳng chơi Nói ra có vẻ trầm. Nhưng từ lúc tư không tàn phát chiều đến lúc này, chỉ vừa đúng trong một cái nháy mắt. Đến như đứng bên ngoài chỉ có bọn Phương Thanh Thuần và hậu giá đại tướng quân mai ra còn nhận thấy rõ chiều thức biến hóa và do đâu có được cục diện như thế này. Đến lúc này thì tư không tàn đã hiểu ra hết đối phương của mình là một tài cao thủ tuyệt thế, công lực sở học tinh thâm đồng thời lão ta cũng hiểu ra nguyên nhân tại sao vị hộ giá tướng quân này thay mặt cho Phương Thanh Thuần ra tay. Tứ không tàng trố mắt hốt quảng trong một giây, rồi gầm lên một tiếng, thì triển hết sở học nhảy phóc vào tấn công đối phương. Thế nhưng lão ta không ngờ chính lúc này Thủy Tuấn Hạo đã nghĩ cần phải giải quyết nhanh chóng trận tỷ đấu này, nên khi lão vừa giận chân lực. Đưa song trưởng lên định tấn công Thì thân hình của thủy tướng hạo phiêu phiêu Bước nhanh phát ra một đạo kình Lôi định thần công Ấp tới trước ngực của lão Hất tung cả người của hắn về sau mấy bước Tư không tàn đề khí giận lực Chưa kịp phát ra tấn công ngược lại Đã bị đối phương dùng thần công Đẩy bật lão đảo về phía sau Mà vô phương cự lại Trong lòng vừa giận Lại vừa thẹn Mặt tím tái lại, miệng há hóc không thốt lên được tiếng nào. Lão ta thân hình chưa được ổn định, thần tình vẫn còn hốt hoảng, lại đã thấy bóng của thủy tướng hạo. Đã tiếp tục lao tới, dùng tay chợp vào tay phải của mình, lão hớt hải, thoát lùi về sau định tránh đò. Nhưng đã quá chậm rồi, cũng không có cách gì để tránh thoát. Khi đối phương đã ra tay vừa nhanh lại vừa tân diệu đến như vậy. Lão chỉ cảm thấy cổ tay phải bị nằm ngón tay của đối phương siết cứng. Lão cố dẫn chân khí kháng cự lại nhưng hoàn toàn vô ích. Cả cánh tay trong phút chốc tê dại rồi lan dần đến nữa thân người bên phải. trán của lão toát mồ hôi như tắm, Nhưng lão vẫn ngoan cường không hề phát ra một tiếng kêu rơm nào. Bây giờ Thủy Tướng Hạo mặt lạnh như tiền, gần giọng từng tiếng nói: "Các hạ, ngươi chịu nhận thua rồi chưa?" Tư Không Tàn cả người bất lực, đầu cúi thấp xuống, trong lòng lúc này nỗi nhục thẹn nhiều hơn là phẫn hận. Bất giác thở dài buông thành lời: "Tôn giá cùng lực thần thủ cao thầm tuyệt hán, lão phu thật được khai nhãn giới tự thấy y đành nhận mệnh. Xin thứ hạ thủ đi." Thấy thủy tướng hạo đột nhiên buông tay lão ra, nhún mình nhảy về phía sau ba bước cất tiếng cười lớn nổi. Các hạ, ngươi tưởng ta cần cái mạng của ngươi sao? Tư không tàn nước mắt nhìn thủy tướng hạo hơi ngạc nhiên rồi hỏi lại. Người, người chẳng lẽ không giết lão vù sao? Đúng, ta đối với các hạ ngươi không thù không quán, thì ta cần gì giết ngươi làm gì chứ? Tư không tàn bị bất ngờ, nghĩ nhanh trong đầu rồi hỏi. Vậy ngươi định xử trí lão phù thế nào đây? Các hạ đón thử xem. tôi không tàn. Trong ngữ khí của Thủy Tướng Hạo và mọi chuyện vừa diễn ra có phần nào hiểu được tâm ý của đối phương. Đột nhiên ánh mắt của lão long lên sòng sọc rồi tức khắc chung tay. Phát trình tự chợp vào thiên linh cái trên đầu của mình. Sự việc xảy ra hết sức là nhanh và bất ngờ. Khiến cho Thủy Tướng Hạo cả kinh Dội giận chỉ lực thần công Cách không điểm chỉ Phóng tới phong bế ngài việt Kiên tĩnh trên dài phải của lão tạ Tư không tàn cả người giận Rung người mạnh một cái Cánh tay phải đã vô lực Buông thõng xuống Miệng há hóng đầy kinh ngạc Lẫn tức giận vát lớn Người làm vậy là có ý thế nào đây Thủy tướng Hào điềm nhiên đáp Cứu các hạ thoát chết Há có gì không đúng chứ Tư Không Tàn hừ một tiếng lạnh nhạt nói: "Cái mạng của lão phù, do lão phù quyết định sống chết, với người có liên can gì chứ, khỏi cần làm ra vẻ từ bi giả dối ấy." Thủy tướng hào không cần biện bạch, chỉ cười phá lên rồi nói: còn dùng "Con dung con dế còn tham sống, các hạ hà tất phải khổ sở như vậy?" Tư Không Tàn tức giận quát tháo ầm mỹ Đây là vấn đề của lão phù với người vô can Thủy Tướng Hào giọng đột nhiên trầm lại đầy quy lực Cái mạng tuy hoàn toàn là do các hạ quyết định Nhưng lúc này phải nghe theo lời phát lạc của ta Tư không tàn, cơn giận, dời mất Bất giác cất tiếng cười lanh lãnh cao ngạo Được Lão phù không hề phản đối lời phát lạc của người Thế nhưng lão phù báo trước Là ngươi chỉ có một con đường xử trí lão phù mà thôi. Con đường nào? Giọng của Tư không tàn lạnh lùng nói. Trừ cái chết lão phù không tiếp nhận bất cứ điều gì khác. Thủy tướng Hào nhíu đôi mày trầm giọng hỏi. Các hạ, ngươi nhất định phải chết hay sao? Tư không tàn hút nhiên ngước mắt lên trời cất tiếng cười cao não. Nói ồn ồn như sắm. Đại trượng phù... Đứng giữa trời đất Sống chết lẽ thù Có gì mà quán sợ Lão phù chết hôm nay Nhưng tinh thần hảo hán Mãi mãi trường tồn Thủy Tấn Hào lên tiếng nói Các hạ nói đúng Thế nhưng cái chết nạn tợ Thái Sơn Nhạ tợ Long Hồng Phân minh rõ rệt Đại trưởng phu đứng giữa trời đất Phải nên biết chết như thế nào cho oanh liệt Chết thế nào cho xứng đáng Như vậy mới không phụ lòng của thiên sinh tôi không tàn cười kha cả nói <cười> đương nhiên đương nhiên lão phù chết tất đáng giá lắm chứ Thủy tướng hào nhíu mài hỏi đáng giá như thế nào đây lòng tận trung tận nghĩa với chủ nhân à, Thủy tướng hào thoáng nghĩ nhanh trong đầu hỏi tiếp nói vậy tất chủ nhân đối với các người ân trọng như núi phải không Đúng vậy, ân trọng như núi là cứu sinh mạng của các hạ ư. Không sai, lão phu sống được đến hôm nay đều là nhờ ân sư của bổn chủ nhân. Thủy tướng Hào nghe những lời nói hiên ngang nghĩa khí của lão ta, đột nhiên trong lòng giao động thoáng nghĩ rồi nói, Các hạ, nếu như, tư, nếu như ta tha cho các hạ lần này, thì các hạ còn nghĩ đến sự tự tuyệt nữa không vậy? Tôi không tàn hơi ngạc nhiên buộc miệng hỏi lại. Ý người nói là không phát lạc lão phù nữa sao? Chính là vậy. À, thì ra ngươi cũng định nhân chuyện này ra tài bàn ẩn cho lão phù ư. Thủy tướng hào lắc đầu đáp. Không, ta chỉ vì kính nể lòng trung nghĩa trong con người của ngươi thôi. Tôi không tàn ra vẻ hoài nghi hỏi. Không hề có một điều kiện gì. Tuyệt không có. Tư không tàn ngưng một chú thân nhìn trầm trầm vào mắt của Thủy Tướng hạo như cố nhận biết lời của đối phương chân thật hay giả tạo. Trong lòng của lão vẫn chưa hết nổi hoài nghi. Thủy Tướng hạo hiểu được ánh mắt của đối phương đang nhìn mình kia. Chàng cất tiếng cười sảng khoái nói, <cười> Các hạ, chính nghĩa giáo chúng ta duy hộ võ lầm chính nghĩa mà khởi hừng. Kính trọng người hiện tại trung tính, nghĩa hiệp là điều cốt yếu. Lời của chính nghĩa xứ giả, quyết không hư lụy giả dối. Một lời nói ra quyết không cải đổi. Tư không tàn nghe tới đây trầm ngâm thêm khoảng khắc không nói gì thêm. Hốt nhiên có tiếng cười khanh khắc, rồi đưa tay về phía đám thuộc hạ đằng sau phất một cái quát lớn lần. Lùi! Đám thuộc hạ được lệnh liền lập tức phân tán phóng người ẩn vào trong cánh rừng tối đen. Tư không tàn lúc ấy mới đưa ánh mắt nhìn Thủy Tướng Hạo giọng hòa quảng. Đại sứ giả xin mời tự nhiên. Lão vừa nói vừa tránh người ra ngoài một bước nhường đường. Phương Thanh Thuần đột nhiên lên tiếng. Tư không đại hiệp, Phương Mổ có lời thỉnh cầu hy vọng tư không đại hiệp thuận cho. Tư không tàn giọng lãnh nhiên nói. Phương Đại Hiệp cứ nói ra thử xem. Vậy dị dương tứ ổ vừa rồi có thể nào cho phương mổ mang đi chứ? Tư không tàn lắc đầu. Không thể được. nhất lời không nói thêm một tiếng nào. Lão nhún mình phóng người hòa lẫn vào bóng đêm trong khu rừng. Phương Thanh Thuần đựng nhảy người theo cản trở. Nhưng Thủy Tướng Hạo đã đưa tay ngăn lại. Và nhỏ giọng nói Phương lão gì ấy Đã bị đối phương mê mẩn thần trí rồi Không, không chế lão ta Chấp nhận để phương lão Mang người ấy đi chúng ta Không thể có giải pháp Hay dược liệu trị liệu Điều đó chỉ vô ích thôi Không bằng cứ để dị ấy Trong tài đối phương thì hài hơn Phương Thánh Thuần nghe xong Nhận thấy có tình có lý Bèn cúi đầu đáp Thuộc hạ tung mệnh. Thủy Tướng hào dễ tài nói. Chúng ta đi thôi. Phúc chốc một đoàn người ngựa lại tiếp tục tung gió. Gõ tan màng đêm núi rừng tỉnh mịch Nhằm hướng hoàng cương trấn mà phóng tới. Trong ngân tự lâu thuộc hậu viện của Duyệt Tân Lâu Khách Điếm. Nằm trên con đường lớn phía đông trong thành hoàng cương. Thủy Tướng Hạo ngồi điềm nhiên tĩnh lặng. Nghe Hạ Thiên Thọ báo cáo lại tình hình gần đây trong võ lâm cũng như trong thuộc phái. Hậu giá nhị tướng quân vẫn như thường lệ, đứng sau nghiêm túc hầu giá. Hai bên tả hữu thủy tướng hạo lại là Dương Tam và Tư Mã dực Toàn. Ngoài ra còn có tả thừa tướng Hoàng Thành Khu và gã tổng quản khách điếm Hạ Đại ni cũng đứng bên cạnh của hạng Thiên Thọ. Lúc này ngoài tiếng của hạng thiên thọ đang kể lại tình hình, bọn họ ai nấy đều đứng nghiêm túc không hề lên tiếng chen vào Sau khi nghe hạng thiên thọ báo cáo xong mọi chuyện, Thủy tướng Hảo trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi từ từ nói. Nói như vậy là Kim Sư Môn tuy đã ra lệnh phát động một cuộc đột kích quy mô rộng lớn trên toàn võ lâm nhưng không thu hoạch được thành công đáng kể có phải không? Hạng Thiên Thọ đáp: Dạ đúng vậy. Các môn phái tuy đều bị bị trọng thương, nhưng không có gì nghiêm trọng lắm. Thủy Tấn Hạo lại tiếp: Những nhân vật bịch mặt khăn vàng bí ẩn kia đột nhiên xuất hiện, đàn lúc cứu lấy huyết quạ cho các môn phái, đến hiện tại vẫn chưa có một người nào biết được thân phận lai lịch của họ ư? Hạng Thiên Thọ lắc đầu đáp: Chưa. Bọn người kia cứ mỗi lần trước lúc xuất hiện, tuy đều có phát xuất một chiếc lệnh kỳ tam giác màu hồng, một mặt theo hình kim lông. Một mặt kia thì thiêu chữ lệnh, xong không một người nào biết được lai lịch của chiếc kim lông lệnh kia là tổ chức nào. Thủy tướng hào gật đầu, thoát thay đổi câu đối thoại hỏi. Hạng thiên thọ, gần đây ngươi có giàu thành không? Và tối hôm trước thuộc hạ có phải đại sư đệ vào Và vào thành chỉ có một lần thôi Thủy tướng hạo đưa mắt nhìn hạ đại niên hỏi Đại niên, người đã gặp thành chủ không? Hạ đại niên cung kính đáp Dạ thưa có Có chỉ thị gì mới không? Hạ đại niên đáp Thành chủ phó thác thuộc hạ truyền lệnh lại cho thiên thọ huynh Cẩn mật theo dõi hành động, tin tức từ các phương, xong phải đợi thành chủ trở về mới bàn tiếp Thủy tấn Hảo gật đầu rồi lại nhìn hãng thiên thọ hỏi. Hai vị thiết đồng kỳ chủ, đông phương hộ pháp và công tôn tiên sinh hiện tại đang ở đâu? Hãng thiên thọ lên tiếng đáp. Phụng lệnh thành chủ phân ra bốn hướng đi điều tra tung tích lai lịch của bọn người bịt mặt khăn dạng kia. Thủy Tăng Hạo suy nghĩ giây lát rồi hỏi tiếp. "Phía nội phương sơn trang gần đây có tin tức gì không?" Hạng Thiên Thọ lắc đầu nói: "Đã hơn 7 ngày nay không hề nhận được tin tức gì từ phương đàn chủ đưa đến." Thủy Tăng Hạo nhíu mày hỏi: "Theo quy định thì mấy ngày báo cáo một lần vậy?" "Dạ 5 ngày." "Từ trước đến nay đã có lần nào trễ hẹn không?" Dạ không. Thủy Tấn Hào lại hỏi. Vậy người đã phát bồ câu đưa tin liên tục chưa? Thừa đã phát đi rồi. Lúc nào vậy? Dạ tối hồng qua. Theo lẽ thì vào trước ngọ đã có tin hồi đáp. Thế nhưng mà, Hàng Thiên Thọ nói tới đó hốt nhiên dừng lại không nói hết câu. Lại đưa ra lời nhận định của mình. Theo thuộc hạ suy đoán có lẽ phát sinh ra biến cố ở đó rồi thủy tướng hạo trầm ngâm không nói lát sau chàng đưa mắt nhìn hứa thừa tướng hoàng thành khôn rồi hỏi hoàng thừa tướng số người tùy tùng của lão đến đây có bao nhiêu người vậy hoàng thành khôn cúi người đáp dạ cả thảy hai mươi tám người thủy tướng hạo lên tiếng nói xin hãy mang toàn bộ số người ấy lên đường ngay nên nội phương sơn trang xem xét tình hình biến cố gì đã xảy ra thế nhưng phải tùy cơ ứng biến hợp lý tuyệt không được quá mạo động tránh kiện rút cây động rừng Thốt hạ tung lệnh hoàn thành khôn cung kính đáp rồi quay người định đi xuống lầu thủy tướng hào chợt nghĩ ra điều gì gọi giật lại hoàng thừa tướng hãy chậm chân Hoàng Thành Khôn dừng bước quay người đứng nghiêm túc chờ lận. Thủy Tuấn Hạo đưa mắt nhìn Dương Tam hỏi. Dương Tam, công phu của người đã luyện đến đâu rồi? Khuôn mặt chất phát thuần hậu của Dương Tam bất giác đỏ lên, thẹn thùng đáp. Dạ công tử, tiểu nhân thật ngu đần chỉ mới luyện được khai sơn trưởng thôi. Thủy Tướng Hạo gật đầu cười đáp. Không giỏi gì, từ từ sẽ thành tựu mà. Rồi chàng nhìn Hoàng thừa tướng nói tiếp Hoàng thừa tướng Dương Tam là người gốc kiến vườn Nên rất thành thuộc vườn ấy Người hãy mang nó đi là rất tốt đó Chàng liền quay lại dặn Dương Tam Dương Tam nhớ kỹ Thay ta hỏi thăm đổ lão gia và đồ cô nương Dương Tam vội gật đầu đáp Công tử xin yên tâm Dương Tam xin nhớ lời công tử Hoàng Thành Khôn và Dương Tam lúc ấy cùng Thọ Lễ, Thủy Tuấn Hạo rồi quay người đi xuống lầu. Đến khi bọn họ đi xong, Thủy Tuấn Hạo lúc ấy hốt nhiên nhớ ra được một gì khác. Hỏi hạng Thiên Thọ. Thiên Thọ huynh. Thiết Đảm Bá Dương và hai vị huynh đệ ngủ triệu đến bây giờ vẫn chưa quay lại ư? Hạng Thiên Thọ lắc đầu đáp. Dạ chưa. Thủy Tướng Hạo cảm thấy sự tình bắt đầu trở nên phức tạp, không có gì thuận đồn xuôi gió như lúc ban đầu đã tính. Lúc này Mạc Nhiên suy nghĩ hồi lâu, thoạt nhìn Hạo Thiên Thỏ rồi chàng nói: người nhanh chọn hai người có bản lĩnh, lệnh cho bọn họ lập tức lên đường đến Long Thủ Sơn xem sao. Đồng thời bảo họ nhanh đem Bồ Câu đưa tin, nếu mỗi khi có tin tức gì lạ, lập tức kiển tin về ngay bằng bộ câu hàng thiên thoại cuối người thuộc hạ tung mọn bây giờ chỉ vào đầu canh hai trong đại điện nữ dương thành ngài chính giữa phòng thủy tướng hạo và hạ thành chủ ngồi ngang nhau ngay sau lưng bọn họ là hộ giá nhị tướng quân và nữ dương thành tứ đại hộ pháp bên cánh tả mười hai cao thủ của lâm hoàng nhị tính Do Tả Thừa Tướng, làm Lập hàng xuất lĩnh, đứng nghiêm túc. Bên hữu lại là Nữ Thần thuộc Nữ Dương Thành, gồm có Tổng Giáp, Tàn Lão Lão, Tổng quản, Hắc Phụng, Tần Mạng Chi, Tùng Sát Lam Phụng, Dạng Thu Linh, Ngọc Lệnh Chủ, La Tỉnh Châu và một số cao thủ tinh anh như Tứ Anh, Sông Kiều. Thủy Tướng Hào đưa mắt nhìn tả Thừa Tướng Lam Lập Hằng, lên tiếng hỏi trước. Lam Lập Thừa Tướng, có phải người liên lạc với Lam Đô Thị dạy chưa? Lam Lập Hằng cuối người cung kính đáp. Thừa đã liên lạc được rồi. Thủy Tướng Hào lại hỏi. Đã thám tính ra Kim Sư Môn Chủ là người nào chưa? Lam Lập Hằng lắp đầu đáp. Theo Lam Đô Thị dạy nói. Tây bọn họ có thấy qua một lần, nhưng chung thì vẫn không thể truy ra đó là ai. Về về tình hình hai đứa nhỏ nhà mộ Dung kia, có nghe làm đồ thị về nói gì không? Lâm lập hằng nói. Nghe nói bọn trẻ bị giam được 3 ngày thì có một tăng ni đột nhập vào cứu mang đi. các trấn đồng phát hiện ra đã phái 20 cao thủ truy đuổi suốt đêm. Nhưng hôm sau Đành thất thiểu trở về không thu hoạch được gì. Thủy Tấn Hạo suy nghĩ dây lát rồi hỏi tiếp. Ngoài ra còn có tin tức gì hoặc trọng yếu nữa hay không? Dạ thưa có. Lâm Lập Hằng gật đầu đáp. Lâm Đô Thị vậy còn cho biết. Kim siêu môn hành động rất giả tầm. Chỉ vì đồ môn hùng bá giang hồ. Chỉ thị môn phái nào không quốc phục sẽ bị tận diệt. Hử Tấn Hạo nghe như vậy, ánh mắt quát lên giả hàng quan, chứng tỏ chàng đã lửa giận bộc phát trong lòng, trầm giọng uy Vũ nói: Bốn tòa chỉ cần một hơi thở, há có thể dễ dàng để bọn sói lan kia tàn sát võ lâm sao? Lâm lập hàng nghiêm túc nói: Chú thượng nhân tâm khoan lượng, công lực cái thế hào khí như mây, kim sư môn tuy tàn độc giả mang nhưng võ lâm chúng đạo. Đã có Chúa Thượng lãnh tụ, Thì bọn Kim Sư Môn há dễ tội nguyện, Sở dục được sao? Thế nhưng, Lão hơi dừng lời lại, Nước mắt nhìn Thủy Tướng Hảo rồi tiếp. Nghe nói bọn Kim Sư Môn, Đã ra một sách lược đối phó lại Chúa Thượng. Thủy Tướng hạo quát mắt lên hỏi, Có biết sách lược thế nào không? Lam lập hàng đáp, Trước hết tiểu điệp, Hoặc chinh phục các đại môn phái, giành tiếng trong võ lầm, Tạo thấy cô lập Chúa Thượng. Đồng thời tránh không để xảy ra xung đột nào với Chúa Thượng. Đợi sau khi đại cục gió lâm đã phân định lúc đó. Thủy Tướng Hào tiếp lời. Lúc đó mới tập trung toàn lực trở lại đối phó với ta có đúng hay không? Lâm Lập Hằng gật đầu đáp. Chúa Thượng mình kiến. Theo Lam Đô Thị Vệ nói thì. Ngoài chuyện này khả năng có một âm mưu thâm độc khác. Thủy Tướng Hào ánh mắt. Dễ dị thỏa rồi hỏi. Làm lão có nói rõ âm mưu thâm độc ấy thế nào không? Làm lập hàng lắc đầu nói. Không, lão ta chỉ nói. Với lão thần bấm lại với chúa thượng. Lúc nào cũng nên hết sức cẩn thận đề phòng bị ám tổ.